Mời các bạn lắng nghe phần hai mươi của câu chuyện kinh dị những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả góc nhìn người trông nhà xác. Có phải xác thằng bé đánh giày chết vì cảm lạnh hơn hai tháng trước không? Người đàn ông vừa che tay trên chiếc bật lửa để châm liếu thuốc vừa hỏi. Quả thực. Ông ta phải rất giỏi, mới có thể nói được trong khi miệng vẫn ngậm điếu thuốc. Vâng, góc nhìn xác nhận. Vậy hai cậu là người nhà của thằng bé ấy hả? Ông ta phả ra hơi thuốc đầu tiên, và hỏi một cách vui vẻ. À vâng, cũng có thể nói là như vậy ạ. Vậy hôm nay, hai cậu đến làm thủ tục nhận xác à? Xác thằng bé ấy nằm ở đây từ hôm đến giờ, không có ai đến nhận cả. Một thời gian nữa mà không có thân nhân là nó được hiến cho các trường đại học y để sinh viên thực tập đấy. Góc nhìn bỗng thấy lúng túng. Anh trả lời, thực ra thì bọn cháu cũng chỉ là bạn của thằng bé ấy thôi. Còn quê nó ở mãi Lam Định, bọn cháu cũng chưa đến bao giờ. Nói thật với chú, ngày xưa thằng bé còn sống, bọn cháu thấy cũng thương nó, nên hay giúp đỡ nó. Giờ nó chết rồi, người nhà nó không ai biết cả. Chỉ mỗi hai đứa cháu, đại khái là người thân nhất của nó. Hôm nay, bọn cháu muốn đến xem tình hình của nó thế nào rồi, ai ngờ vẫn chưa có ai nhận. Người đàn ông thở dài, khổ thế đây cậu ạ. Mỗi người mỗi cảnh mà Có những thằng xác chưa kịp đưa vào đây Đã có người đến đón về Cũng có những người Phải để trong này đến cả nửa năm Cuối cùng thành xác vô chủ Và hiến cho y học Nhưng mà Những người như thế đâm ra lại có ích Bây giờ cậu cứ thử nghĩ xem Sinh viên trưởng y mới ra trường Ai dám cho mổ mà thực tập Không mổ trên xác chết thì chỉ có nước mang gà vịt ra mà mổ thôi. Đang gật gù trước những lý luận của chú người đàn ông, góc nhìn chợt chú ý đến một chiếc bát hương nhỏ đặt trên nóc chiếc tủ ở góc phòng bảo vệ. Chi tiết này làm anh cảm thấy tò mò thú vị. Anh lựa lời hỏi ông ta: "Chú làm ở đây lâu chưa?" Ông ta xì một hơi thuốc ra từ mũi rồi mỉm cười trả lời: Tôi làm cũng được 5-6 năm rồi Cái nghề này Không phải Ai cũng làm được đâu cậu ạ Kiếm được người như tôi khó lắm Góc nhìn Cười đái bôi Đoạn anh hỏi nửa đùa nửa thật Thế Chú có tin có ma không ạ Thái độ của góc nhìn Có nghĩa là nếu người đàn ông này Có phản ứng tốt Thì nó là câu hỏi nghiêm túc Còn nếu ông ta phản ứng không hay Thì nó sẽ trở thành câu nói đùa Hả ha, Tin hay không à Đối với tôi Thì không có chuyện tin Bởi vì Ma quỷ với tôi là chuyện đương nhiên Giống như ngày nào Cậu cũng nhìn thấy mặt trời vậy Cậu có bao giờ hỏi Là mình có tin mặt trời có thật hay không Tất nhiên là không rồi Quan điểm của tôi đối với hồn ma cũng thế Nó đương nhiên có thật Ông ta nói với một thái độ bình thường nhất có thể Cứ như thế Câu hỏi của góc nhìn không có một chút tác động gì đến ông ta vậy Có lẽ Ông ta đã nói đi nói lại Những câu trên nhiều lần lắm rồi Bởi nghe chúng rất trơn tru và bóng bẩy Cũng phải Một người trong nhà xác Thường xuyên bị người khác chất vấn Về chuyện ma quỷ là lẽ thường ở đời Thái độ đó của ông ta khiến góc nhìn cảm thấy hào hứng Anh cho rằng mọi chuyện với người đàn ông này dễ dàng hơn anh tưởng ban đầu nhiều Vậy ở trong nhà xác này thì sao hả chú? Chú thấy ma ở đây bao giờ chưa? Góc nhìn nói bằng thái độ cực kỳ thân thiện và nhã nhặn Anh cố gắng gây cảm tình cho ông ta Ở mức cao nhất có thể Hy vọng, ông ta không cảm thấy khó chịu, hoặc cho anh là đồ dở hơi trước câu hỏi có phần trẻ con của mình. Trái với thái độ thận trọng của góc nhìn, người đàn ông trả lời rất thoải mái, vẫn với kiểu nói như ông đã thuộc từ lâu. Tôi thấy mà còn nhiều hơn số tháng tuổi của tôi nữa đấy. Tôi nói vậy, cậu đừng nghĩ là tôi nói đùa. Các cậu là lớp thanh niên hiện đại, Có khi các cậu cho rằng tôi mê tín Nhưng tôi khuyên các cậu một câu như thế này Đừng có coi thường những chuyện kiểu như thế Mà có lúc hối hận không kịp đấy Ông ta dừng lại rít một hơi thuốc dài rồi tiếp tục Nếu các cậu thích nghe Tôi sẽ kể cho các cậu một câu chuyện Ít mai nhất mới xảy ra cách đây vài ngày Vâng vâng Cả Quyết lẫn góc nhìn trả lời với thái độ háo hức. Thấy sự nhiệt tình trên khuôn mặt hai bạn, người đàn ông vui vẻ kể. Vừa cách đây mấy hôm thôi, có một con bé, sinh năm 90 vào đây đẻ, vô phúc cho cái nhà nó, là cái thai không xoay. Vậy là đẻ ngược. Con người ta thì đầu ra trước để thở, nhưng đứa bé ở đây... Thề cái đầu ra sau cùng... Vậy là... Chưa kịp nhìn thấy ánh sáng... Đứa bé đã chết ngạt... Cái đầu nó tím tái lại... Theo mấy thằng bác sĩ ngu ở cái bệnh viện này... thì con bé cách một hai năm gì đấy... Có phá thai một lần... Hình như... Hậu quả của lần đó... Là đứa bé này... Phát triển không bình thường... Biết được đứa bé chết từ trong lúc còn giận đẻ... Nhưng lúc nhìn vào khay đựng xác con mình thấy rõ ràng nó cử động, con bé khóc giống lên, khăng khăng rằng con nó còn sống. mấy thằng bác sĩ với mấy con y tá cũng nhìn thấy, rõ ràng một đứa bé đã chết ngạt, cái đầu tím đen vẫn cử động. quyết dùng mình khi nghe những chi tiết này, góc nhìn cũng trột dạ, người đàn ông dừng lại quan sát một cách thích thú, vẻ mặt tò mò pha lẫn một chút sợ hãi của hai bạn lúc này. Đối với một người kể chuyện ma thì giây phút thú vị nhất chính là được ngắm nhìn người đối diện tò mò hoặc sợ hãi chứ những tình tiết mình nêu ra, nhưng bọn bác sĩ giải thích um ta tiếp rằng cái xác cử động do sự điều khiển của trung khu thần kinh ở tủy sống chứ còn bộ não thì thiếu oxy nên chết lâu rồi. Xác đứa bé được đưa vào đây Do chính tôi nhận